VNradio.vn Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả Câu chuyện Bà Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 3 Trùng Cốc Vân Nam Trường thứ 49 Nhiễm độc Lan Nhanh Giọng đọc Nguyễn Thành đám bầy đen khổng lồ lơ lửng trên bầu trời bị địa khí tích tụ sông lên, việt nứt ở giữa mỗi lúc một rộng, ngàn vạn tia sáng màu đỏ máu từ trên đó rọi xuống. Không khí trong cái phễu bốn bề vách núi vây quanh dường như cũng chuyển động điên cuồng, tiếng gió vù vù nổi lên đầy dẫy những dấu hiệu chẳng lành của vây trung tội, hình như ngày tận thế đang ập đến. Luồng khí khổng lồ xô đi giật lại trong cái vách hình phễu đã có tuổi thọ vạn năm này. Chúng tôi đứng giữa vách núi dựng đứng. Lên không được, xuống cũng không xong. Kinh phong tạt đến khiến người ta cảm thấy thân mình chỉ như tờ giấy. Có thể bị gió cuốn lên không chung bất cứ lúc nào. Thời tiết biến đổi quá nhanh. Chỉ sau không đầy nửa phút, gió đã to đến nỗi chúng tôi không thể há miệng. Các luồng khí va đập rú rít chẳng khác gì đang có ngàn vạn thiết kỵ sung trận, không thể mở miệng nói một chữ nào. Tôi thắt chặt quay mũ leo núi đang đội, cõng sờ đầy dương lên, chỉ tay ra hiệu với tiền béo, cùng lánh tạm vào một cái khe núi ở vách đá gần đó để tránh gió. Tiền béo giơ ngón tay cái lên, lại vỗ vỗ vào cái mũ đang đội, rồi khoác cái ba lô nặng trịch bước theo tôi. khắp bề mặt vách đá hình vỡ có rất nhiều khe đá nhỏ. Tuyển béo nghiêng ngợi cũng cố lách vào được Bên trong không sâu Vừa đủ trước ba người Tôi bảo tiền béo chui vào trong cụm Sau đó là sơ lê dương Rồi lấy dây thần buộc cả ba lại với nhau Tôi đứng ngoài cùng Chỉ chốc lát sau Hồ nước bên dưới cái vẽo đã dâng lên đáng kể Luồng khí xoáy mang theo vô số hạt nước Bắn rào rào như mưa vào khe đá chúng tôi đang nấp Hạt nước té vào da thịt đau rát Nhưng tôi không dám dương ô kim cang để che Vì sợ gió sẽ cuốn cả ô lẫn tôi lên trời cũng nền Chúng tôi đành cố lùi vào sâu hơn Khiến tuyển béo ở trong cùng bị chèn kiều oai oái Tình cảnh chúng tôi càng lúc càng thêm gian năn Tiếng gió giật bên ngoài truyền vào khe đá Khe đá rội lại những âm thanh chỉ muốn làm thủng màng nhĩ Địa khí bị áp chế nằm sâu trong lòng chủng gốc suốt hai nghìn năm Này trôi dậy bung ra Cộng với địa hình đặc biệt hình phễu Sản sinh ra lực trái chiều với địa khí sùng già Khiến cho nước từ đáy hồ cũng bị cuộn lên Hình thành một cái vòi rồng khổng lồ Mọi vật trong nước đều bị cuốn lên không chung Kể cả những dây lèo nghìn tuổi trên vách đá Cũng bị nhổ bật cả dễ Có thể nói cái khe nhỏ trên vách đá này Đã cứu mạng chúng tôi Các luồng khí bên ngoài một khi đã hình thành vòi rồng Thì năng lượng cũng đều tập trung vào vùng giữa Chứ không quách tán ra ngoài Tôi đang định dừng ô kim càng che chắn Để đề phòng có biến cố bất ngờ gì đó Bỗng thấy màn bụi nước phía cửa khe tan biến Ánh sáng bên ngoài cũng bị che đi Vừa nãy đầu óc tôi như trống rỗng Bây giờ mới định thần trở lại Vội bật ngay đèn gắn trên mũ Lập tức nhìn thấy bên ngoài khe đá Là một vật thể dính nhốt to sủ chè kín Hình như bên trong nó chứa rất nhiều cánh tay đen xỉ. Cái của khỉ này vừa như thực lại vừa như không thực. đèn đúa trơn dính đang định lách vào khe đá này. Hầm sắc tồn tại nhờ vào lớp vỏ nhục trì vạn năm tuổi. Tựa như một cái hòm to bằng thịt giữa nát thối ùm. Không ngờ không bị vòi rồng cuốn đi mà lại bỏ lên vách núi dựng đứng. thấy nó đã đến trước mặt, tôi hoảng quá, vội rột tay lại. Cái ô kim càng tổ tiên truyền lại mà Sở Lý Dương rất trân quý lập tức bị hút vào hầm xác. Tôi hít vào một làn khí lạnh, cái ô kim càng thủy hỏa không thể xâm phạm, nhưng trong chớp mắt đã bị hầm xác nuốt chừng không trở lại tí gì. Thân xác bằng xương bằng thịt của chúng tôi sao có thể so sánh với ô kim càng ấy được, đúng là tuyệt vọng, thực sự đã đến bước đường cùng rồi. Tôi đành ném cái đầu hiến vương ra để tống khứ nó đi vậy nhưng tôi đã nhét cái đầu hiên vương vào trong ba lô của tiền béo muốn lấy ra cũng phải mất mười mấy giây mà chỉ sợ không đến ba giây nữa tôi đã bị cái hầm xác đang dần lách vào này ăn sống nuốt tươi rồi tầm ý đã quyết tôi dương khẩu máy chữ Chicago lên bắn toàn bộ số đạn trong ổ vào cái hầm xác tiếng súng vang khắp bốn bề nhưng cái khối thịt đen này chỉ hơi lùi lại một chút đạn như bắn vào đám bùn không làm gì nổi nó Khối vật thể ấy lại dùng dùng tiếp tục từ từ lách vào khe đá, đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Bỗng khối thịt to đùng giữa nát ấy, bị một sức mạnh ghê gớm giật ra khỏi khe. Thì ra khối nhục chi lâu đời này, có thể tích quá lớn, tuy đã hút chặt vào vách đá núi, nhưng phần lớn thân nó vẫn bị cái vòi rồng lôi đi, cuối cùng cũng bị cuốn lên lưng trời. Tim tôi đập liên hồi, có cảm giác mình nghe thấy tiếng tim đập như trống làng của Soley Dương và tiền béo đứng phía sau. Tôi quay lại nhìn Soley Dương, cô nàng bị chất độc sát chết xâm nhập, đôi môi tím ngắt, mặt trắng bệch không còn giọt máu, ý thức thì vẫn gượng duy trì, nhưng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Phải lập tức dùng gạo nếp khử độc. Còn cái chân sơ Soley Dương có giữ được không, cũng thật khó nói. Nghĩ đến đây tôi rất chua xót, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười để an ủi Soley Dương. Rồi chỉ tay lên trời nói với Sơ Lê Dương và Tiền Béo Ngài hiến Vương đã lên trời rồi Chúng ta coi như không uổng công tiết ông ta một đoạn đường Dù sao cũng đem về được cái đầu Và vài món đồ tỷ táng. tôi lệnh Tiền Béo mau lấy gạo nếp ra đây Tiền Béo bị kẹt sâu bên trong Chỉ có thoát bụng mạt thở Nói còn chẳng ra hơi nữa là lấy gạo nếp Tôi đang định lùi ra ngoài một chút để Tiền Béo cựa quậy được Liền thấy Sơ Lê Dương bậm chặt môi Giờ tay chỉ về phía sau tôi khe đá bóng tối sầm Tôi vội ngoái đầu Thấy vòi dòng ngoài kia đã ngừng Chắc là địa khí đã xả ra hết Thế nên khối thịt nát kia Từ trên không trung lại hạ xuống Vẫn như trước Xuất hiện đúng chỗ cũ Bám chặt vào vách đá này Chất nhờn chảy dòng dòng Và cố lách mình vào Tôi luôn miệng chửi rủa, Không biết có phải thằng cha hiến vương trong vách thịt Không có đầu Nên không thể lên trời được không? Hay là trời chỉ cho lão lên được lưng chừng rồi đá xuống? Bỗng nghe thấy một tiếng vang cực lớn. Có tiếng kim loại va chạm mạnh trượt theo vách núi. Hình như một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khối thịt to bự bên ngoài. Bị táng trúng. Lập tức rơi xuống dưới hổ nước. Tiếng va chạm khiến chúng tôi suýt điếc tài. Lần thứ hai thoát chết. Khiến chúng tôi không hiểu ra sao nữa. Cái gì vừa rơi xuống? Hay là Lão Tặc Hiên vương làm quá nhiều điều bất nghĩa nên bị trời đánh thánh vật rồi." Sơ Lê Dương nói một cách vất vả. "Đó là xác máy bay ném bom B24." Tôi bỗng hiểu ra, vậy là xác chiếc máy bay ném bom hạng nặng rơi xuống đáy hồ cũng đã bị vòi rồng cực mạnh cuốn lên không trung. Đó là thời hay là mệnh, e chẳng có ai nói rõ những điều bí ẩn trong đó. Hiến vương tự cho rằng mình nắm được thiên cơ Nhưng lại không biết rằng Ở cõi sâu thẳm huyền bí kia Vạn vật đều được định số cả Đường lên trời thành tiên Người phàm trần đâu có thể tơ tưởng hão huyền Nhưng có lẽ vào thời đại hiến vương con người khi ấy đều chưa nhận ra được quy luật này Tôi nói với Sở Lê Dương Lần này dám chắc cái quách thịt đó Đã bị đập nát bét rồi Chúng ta phải tìm cách khử đọc cho cái chân của cô đã rồi hãy trèo lên. Sợ đầy dường nói, không, vẫn chưa xong đâu. Anh chưa biết hầm xác đáng sợ thế nào đâu. Dù là vỏ nhôm của máy bay ném bom, nó cũng nốt chừng. Thể tích nó sẽ càng to lên. Chắc chắn cái đầu này có một thứ năng lượng nào đó tù hút nó. Không lâu nữa, nhiều nhất là một giờ nữa, nó sẽ lại đuổi theo chúng ta. Nghe nói thế. Tôi không khỏi có phần tuyệt vọng Lẽ nào lấy cái đầu hiến vương Thì nhất định không thể ra khỏi trùng cốc Tôi chậm ngầm Bụng tính toán Chỉ có nơi đốn bút thành lòng Bình phong tẩu mã Mới trừ được cái vỏ sắc nhục chi giả cỗi thành tinh này Nhưng chỗ ấy còn cách ra đây Phải chữa chân cho sự lấy giường đã Nếu không tôi cõng cô nàng Tâm trạng nơm nớp Liệu đi được bao xa. Với chúng tôi lúc này Mỗi giây phút đều rất quý báu Ít ra trước tiên Nên rời khỏi cái phễu khổng lồ Bị vòi rồng càn quét làm cho biến dạng này Trước khi cái quách thịt kia Quay trở lại lần nữa Tôi và tiền béo vội dìu Sơ lê dường ra san đạo Mây đèn trên bầu trời đã tàn Rời lèo bốn phía hầu như đã biến dạng Khắp nơi đều có cá chép ngựa bụng trắng xóa Ngọc thịt cùng lăng vần Cùng các chi tiết trang trí đủ màu rực rỡ Đều đã bị cuốn sạch trơn các công trình kiến trúc vốn rất kiên cố này chọc đầu đứng chờ chờ ra đó chẳng khác gì với cái lều hoang những thác nước như dải lụa trắng tựa như thiên hà chút xuống lòng huần kỳ ảo tráng lệ tất cả đều không còn chỉ có những làn hơi nước từ dưới hồ bốc lên có ánh nắng chiếu xuyên ánh lên những màu sắc cầu vồng tùy trải qua biến cố hóa kiếp của đất trời nhưng lại gột bỏ được yêu khí kỳ quái lúc trước Toát lên một vẻ êm ái hiền hòa. Tôi và Tuyển Béo chẳng thể đứng đó xem kỹ những đội thầy ở xung quanh. Phải tìm ngay cách cấp cứu cho Sơ Lê Dương. Chúng tôi lấy tất cả gạo nếp ra. Tôi chia gạo làm ba phần. Lấy một phần hòa với nước trong. Đắp lên bắp chân của Sơ Lê Dương rồi băng lại. Chất độc sẽ dần được hút ra. Theo phương tức bí chuyển của các mô kim hiệu ý từ thời cổ ghi chép lại. Những ai bị nhiễm độc sắc chết. Cứ cách nửa giờ. Lại thay gạo nếp một lần Làm cả thay 9 lần Mới hỏng giữ được tính mạng Việc là lúc này Cần phải ứng phó cho đủ 9 tiếng đồng hồ Trong thời gian 9 tiếng đồng hồ này Không thể trở về đến quán trọ Thái Vân cái khó bó cách khôn Tôi và Tuyệt Béo đam chiều suy nghĩ mà chẳng ra. Tôi dặn Tuyệt Béo theo dõi hồ nước Rồi tìm mấy viên hồng liêm diệu Tâm hoàn dùng để tránh hơi sắc chết Đưa cho sợi lì giường uống Cũng chẳng rõ có tác dụng gì không Nhưng tạm thời có thể ngăn chất độc phát tác Tôi ngẫm nghĩ Rồi chia số gạo nếp còn lại làm bốn phần Nhưng lại e số lượng quá ít Sẽ không có tác dụng Tôi cuốn quá thành ra mặt đỏ tưng bực Gần xanh giật giật Nhưng có cuốn cũng vô ích Đành phải cố gắng hết sức Và trông chờ ở số trời vậy Tôi và tuyển béo chia nhau tất cả những thứ có thể ăn Rồi nhắm mắt bỏ vào miệng Nhưng đói là đói, tí tẹo đồ ăn nào có bỏ dính răng. Nhưng hết cách, đành có chịu đựng cái đói cồn cào ruột gan. Tôi cõng sơ lấy giường lên. Vậy tuyển béo tôi khỏi cảnh giới nữa, tiện thể hỏi hắn. Cái quách thịt dưới hồ có động tĩnh gì không? Tuyển béo cầm chiếc ba lô lên, nói với tôi. Qua cào, nhìn mãi hoa cả mắt mà chẳng thấy rõ gì hết. Rồi tự dưng ngẩn người. chia khẩu máy chữ Chicago vào tôi, lên quỳ lát. Có vẻ nhiều định bắn. Tôi cóng sờ lời giường, vội lùi lại mấy bước. Từ lệnh tuyển, họng súng giải cấp vô sản không thể chĩa vào triển hữu của mình. Nhưng vừa dứt lời, tôi cũng hiểu ra ý của tiền béo. Chắc chắn sau lưng tôi, có cái gì đó đang ủy hiếp. Lẽ nào cái hầm xác chứa âm hồn không tàn, đã nhanh chóng xưa hết cái sát máy bay b từ rồi lặng lẽ truy đuổi đến đây. Tôi cóng sờ lời giường xoay người trên sân đạo chật hẹp, chia sẻ cùng mình nắm sẵn trong tay vừa quay đầu lại thì quả là rất bất ngờ nhân vật đứng sau chúng tôi là ai thế này cô ta tôi bất giác lùi lại hai bước lưng vẫn cõng sợi dây dương đang hỗn mề. tôi cùng tuyển béo tạo thành thế ỷ đốc quan sát kỹ người đứng đối diện. Trên san đạo sau lưng, có một mảng dây leo rất to đan sen chẳng chịt, bị vòi rồng lúc nãy cuốn từ trên vách đá cao thả rơi xuống. Vì san đạo gần như được chôn vào vách đá nghiêng trách xuống, lại cách trung tâm vòi rồng rất xa, nên cũng ít bị hư hại. Trong cái phếu ở trùng cốc này, có nhiều chỗ trên vách đá khuất bóng nắng, còn những cây cối ra ngàn năm vạn tuổi đã bị vạ lây chúng rơi xuống chỗ rất gần nơi chúng tôi ẩn nấp thành từng búi dây nhợ to bằng cách thần toàn một màu xanh bớt từ thân mọc ra rất nhiều gai thô ngắn hình củ ấu nói chung không có gì khác thường ngoài đặc điểm thô to đó chỉ là một điều là có mảng lớn nứt toác ra ở giữa đạm dây nhợ này trông như một cái hốc to bên trong lộ ra nửa thân người của một phụ nữ khỏa thân mặt mũi trông cũng ưa nhìn đang cúi đầu nhắm mắt bất động Làn già cô ta như mỡ đông Nhưng lại xanh rớt đến đáng sợ Tôi và tiền béo đưa mắt nhìn nhau Vốn định cầm khí giới tấn công Nhưng bây giờ đã nhìn rõ rồi Không biết người phụ nữ ấy là thiết nào Là người hay là ma Người ấy bất động Có lẽ là một tử thi Nhưng xác ai mà giấu trong đám dây nhợ To tướng tích kia? Chỗ đó cách chúng tôi không xa Cái xác màu lục ấy không có mùi lạ Hình như Còn có mùi thơm của cây cỏ thì phải Tôi đang cõng người bị thương Hành động không tiện Bèn đá mắt sang tuyển béo Bảo bước đến xem sao Tuyển béo nâng khẩu sung máy bước lên Điểm nhiên hỏi luôn Này bà chị đã chết rồi Hay còn sống đây Người phụ nữ đứng trong đám dây nhợ Không có bất cứ phản ứng nào tiền béo ngoảnh lại nói với tôi Xem chừng ấy Là một bánh tông đấy Mặc sạc nợ Là cứ thẳng tiến đường ai nấy đi Tôi cảm thấy không phải vậy Bèn nói với tiền Béo Sao lại là bánh tông được Cậu nhìn xem Người ta còn đang khẽ phập phòng kia kìa Hình như vẫn còn thở Trông như đã đang ngủ ấy Tiền Béo chọc chọc nòng súng Mà một A1 vào người phụ nữ Rồi lập tức hoảng sợ quay ra bỏ chạy suýt nữa sổ tồi ngã Tôi vội bám ngay lấy vách đá bên cạnh Hỏi xem có chuyện gì vậy tuyền béo chỉ vào người phụ nữ sành bớt kia, Dồn dậy nói: cậu, cậu, cậu, cậu à, nó, nó cười với tôi. tôi cũng thấy rộng rãi hồn vía, giữa trốn rừng sâu núi tạm này, lẽ nào có yêu quái thật sao? nhưng lại chợt nghĩ ra, liệu có phải cái thứ kia không? Nếu đúng vậy Thì số của sơ lây dường vẫn chưa tận rồi Tôi bèn hạ sơ lây xuống Đặt nằm ngay ngắn trên san đạo Rồi cùng tuyển béo đi đến gần đám dây leo giả Tôi quan sát kỹ người phụ nữ Thấy người này không có tóc và lông mày Nhưng đủ mắt mũi tai mồm Cầm nhọn cổ thon Đồi gò ngực nhồ cào Trông cũng khá Đường nhìn ngoại trừ nước da xanh đến phát sợ Lại nhìn phía dưới Người này không có chân Hoặc có thể nói, thân thể bị quấn trong một cái bọc dây leo xà. Hai chân đã hòa lẫn với các thực vật, không thể phân biệt nổi nữa. Cầm cái xe công binh sọc vào người, nét mặt liền thay đổi. Mép nhích lên trông rất giống như nhuẹn miệng cười. Tuyển béo vừa nãy bị cô ta làm cho phát hoảng. Giờ đã bình tĩnh lại nói với tôi. Nó không phải là người, càng không phải là người đất chết. Cậu còn nhớ câu chuyện mình được nghe hồi nhỏ không? tôi gật đầu, ờ, hỏi không đắt vỗ vào thì cười, không ngờ trên đời lại có thứ này thật. một thủ trưởng già ở quân khu chúng ta đã từng nhìn thấy tận mắt. ngày xưa quân ta trên đường trường trinh bị phây khốn ở núi đại lương, liều bá thừa đã một mình đi gặp thủ lĩnh người di, lên con thuyền nhỏ xin giao ước liên minh. bây giờ có một số hồng quân đi lạc khỏi đại quân, đã nhìn thấy thứ này ở vùng núi của người di. Người phụ nữ xinh đẹp xanh mướt này là mọc quệ. Một loại thực vật quý hiếm, chỉ có ở những chốn hẻm sâu trên vách núi đá cổ xưa khuất ánh sáng. Nếu hội tụ được tinh hoa của địa khí mới mọc thành hình người. Nhưng cầy xâm xâm nghìn tuổi cũng có đủ mắt mũi tai mồm. Nhưng thứ mọc quệ này lại có nhan sắc hẳn hòi, thật là khác lạ với tên gọi của nó. Tôi nói với tuyển béo, Nghe nói năm xưa các chiến sĩ hồng quân Tưởng là mà núi Cầm dao chém Từ vết thương của mà núi chạy trào ra thứ nước Có mùi thơm kỳ lạ nức mũi Bèn nấu lên để ăn Gọi đó là món khoai thủy phiên Nhưng được người di bảo cho biết đó là mộc quệ Tôi đoán đầy cũng là mộc quệ Tuyệt béo nói nếu đúng là mộc quệ Thì đáng tiền hơn nhân sầm nhiều lắm Chúng ta nên đảo nó vác về hay là giải quyết tại chỗ đây Tôi nói Cậu đang cõng cả núi đồ tùy táng thế kia Tôi thì cõng xử lời giường Đâu có mang thêm được cái gì nữa Nghe nói thứ này có tác dụng giải độc rất tốt Chỉ chưa biết có thể loại bỏ chất độc sắc chết nghìn năm hay không Và lại cậu xem Dây leo giả đã đứt Nó đã mất nguồn cung cấp dinh dưỡng Chưa đến ngày mai sẽ héo khổ Theo tôi ta đừng e rẻ gì nữa Ăn luôn đi Tuyển béo đang đói mềm, dạ dày xẹp lép. Chỉ mong tôi nói thế. Liền dơ sẻng lên sọc một nhát, chặt đứt một cánh tay của mộc quệ. Rồi bẻ đôi đưa cho tôi một nửa. Nói, Cái sạc không đầu của hiên vương trong cái khối thịt nát ấy sẽ đổi đến nơi bất cứ lúc nào. Không có thì giờ luộc chín như các vị tiền bối cách mạng đầu. Ta cứ tạm ăn sống vậy. Tôi cầm lấy nửa cánh tay mộc quệ. Thấy ở chỗ đất chảy ra một chất nước rất trong. Có mùi thơm mắt rượu dễ chịu Thẻ lưỡi nếm thử Thoạt đầu chỉ thấy hơi ngọt Nhưng sau đó lại thấy thơm ngọt đậm đà Mùi vị rất đặc biệt Bèn cắn một miếng to nhai rau ráu Giòn tan rất khoái khẩu Chẳng rõ vì đói quá Hay là vì mộc quệ tinh này Vốn có vị ngon tuyệt trần Ăn vào thấy mê ngay Tuyền béo đứng đó chỉ cắn vài ba miếng Đã chén sạch nửa cánh tay của mộc quệ Chùi mép Rồi lại dơ sẻn công bình Xét nốt các phần còn lại mộc quệ bị sọc mấy nhát sẻng Thần hơi run run tựa hồ rất đau đớn Sau đó không động đậy gì nữa Tôi ăn liền mấy miếng Thấy toàn thân rất sảng khoái Cảm giác đói vậy hẳn đi Sư Lê Dường vẫn đang hồn mề Tôi cầm con dao lính dụ Cắt vài miếng mộc quệ Bọp mũi cô nàng Rồi bắt nước vào miệng Khuôn mặt trắng trẻo của Sư Lê Dường Đang bị làm khí sắc chết che phủ Sau khi được uống nước mộc quệ tươi mát, làn tử khí giảm đi rõ rệt, tôi rất mừng, vậy là đã cứu được sơ lây dương rồi. Tôi lại cắt vụn mộc quệ, trộn lẫn gạo nếp tắt lên vết thương của sơ lây dương, rồi bảo tiền béo vứt bớt các thứ vô dụng trong túi đi, nhét chỗ mộc quệ còn lại vào túi bịt kín miệng để đem theo. Chẳng nên nán lại lâu ở chốn này, phải lên đường rời khỏi đây ngày. Tuyền béo moi ra vài thứ minh khí và ngọc choán chỗ Vứt xuống đất nhặt nửa cây mộc quệ còn lại vào túi kín miệng Tôi tiện thể sắc cái đầu của hiến vương nhét vào túi hành lý của mình Nếu lại bị dồn đi bước đường cùng Chắc cũng đành lấy nó ra để thoát thân vậy Không thể vì viên mộc trần châu mà bỏ mạng được Vậy là chúng tôi dừng lại chừng 7-8 phút Ăn được chút ít Nhờ đó hồi phục được một phần thể lực Tôi nhìn xuống hồ nước dưới thùng lũng Chỉ thấy một màu xanh thẫm Dường như không có động tĩnh gì Nhưng trục giác mách bảo tôi Đây chỉ là sự yên tĩnh Trước khi cơn giông bão ập đến Chừng nào chưa xử lý trượt để cái hầm xác kia Chừng đó không thể yên thần Tôi lại cóng sơ lời giường lên Cùng tuyển béo theo sàn đạo trèo lên phía trên Tiếp tục hành trình chạy trốn Tuyển béo vừa đi vừa nói chuyến đi Vân Nam lần này đúng là đùa với thần chết Nhưng cũng khui được mấy món đồ xịn Đem về rồi ấy, bọn nó sẽ thèm rõ rãi cho mà xem Tôi nói Trong túi cậu có cái hộp ngọc chúng ta tìm thấy ở hậu điện thiên cung Tùy chừa biết nó chứa bí mật gì Nhưng chắc phải là một thứ quan trọng Cái gương đồng xanh trấn quách nữa Hẳn cũng có bề dày lịch sử đấy Có khi là cổ vật thời thương chu cũng nên Những thứ này đều rất khắc thường cậu nên giữ kín miệng, chưa có tiết lộ ra trước khi tôi làm rõ nguồn cơn. kể cả răng vàng cũng đừng cho biết. nói đến các minh khí lấy được ở mộ hiến vương, tài tôi bất giác sờ vào túi đeo. bên trong ngoài cái đầu hiến vương còn có một nắm nhẫn màu đen mòi được từ bàn tay lão tà. đó cũng là một thứ mà hiến vương rất coi trọng. thậm chí chỉ đứng sau một trận châu, nhưng chúng có tác dụng gì? một tiếng vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Nhưng tạp âm chói tai của tiếng móng tay cà vào tường không gớt, men theo vách đá truyền tới. Phải còn một quãng xa nữa mới đi đến tận cùng san đạo. Cố chạy lên cũng không kịp, vội nhìn quanh để tìm một chỗ khuất mà náu. Chợt nhận ra chỗ chúng tôi đang đứng cách cửa hàng khổ lồ không xa. Từ trên đó xuống đây tuy không dễ, nhưng quàng phi hồ chảo trèo leo lên thì không khó. Hầm sát ở đáy hồ đã đến rất gần Tình thế giờ quá mức cấp bách Chỉ còn leo lên hang hồ lô Chứ không còn chỗ nào khác để rút vào Tôi lấy phi hồ chảo của Sư Lê Dương ra quăng lên vách đá Rồi dùng thường leo núi Với khóa an toàn buộc chặt Sư ly Lê Dương lên vài tay bám dây xích bằng thép tinh luyện của phi hồ chảo Chân đạp vào những chỗ lõm trên vách núi sốc trầu ra Bỏ dẫm từng bước trèo lên miệng hang hồ lô Bước vào trong hang Tôi nhận ra mực nước ở đây đã rút đến đáng kể, sạc những con quái thai như đồng gớm ghiếc dài rác khắp nơi. Chỉ vì chúng không chịu nổi không khí thiếu oxy ở cửa hàng, nên đã lùi sâu vào trong. Cửa hàng lúc này tạm coi là an toàn. Tôi lập tức đặt sơ lây dương xuống, dùng khóa cố định dây thần leo núi, thả xuống để tiếp ứng tuyển béo. Cậu ta mắc chứng sợ độ cao, nếu không có ai tiếp ứng thì không tài nào lên nổi nhưng vừa nhìn xuống tôi bỗng dùng mình đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ cái hầm xác một khối thịt giữa nát đen xì cơ hồ che kín nửa lối xuống hồ nó là một thi thể kiểu ô đầu nên không giống như cái đầu người nên chồng không giống như cái đầu người có đủ mắt mũi tai mồm như trong truyền thuyết bề mặt chỉ có vài lỗ đen to tướng chắc là mắt mũi mồm trước đây đặc biệt có hai lỗ đen một to một nhỏ đối xứng, có lẽ là hai hốc mắt nhục trì. nó đang bám trên vách đá và không ngừng ngọ nguậy nhích lên. mùi thôi khắm đứng trên này cũng người thấy bốc lên ngột ngột, cùng những làn khí đen gần như che kín cả bầu trời quang đắng. hiệu ứng hầm xác đang lan rộng. đó thực sự không phải tầm thường. hình như nó không có điểm yếu nào, căn bản không thể ngăn cản được. hề chạm chắn là lập tức bị hút vào cái kẽ hở, không ra sống. Mà cũng không giả chết kìa. Tôi vội gọi tuyển béo hãy đù lên nhanh. Cậu ta có biết lợi hại thế nào? Vội vàng cật lực trèo lên trên. Đúng lúc tuyển béo chỉ còn hai mét nữa là lên đến nơi. Bỗng nghe trên không trùng vọng xuống một tiếng kêu ai oán. Thấy trước mặt tối sầm lại. Một con cú đại bàng cực lớn đang lao về phía tuyển béo. Tôi hoàng hồn kêu lên. Cái loại xúc sinh này là chúa thủ dai. Cái đêm hôm nọ trong rừng rậm. Chúng tôi đã bắn hạ được một con. Không ngờ cái con này dám bất chấp ban ngày, nấp ở một chỗ trong thùng lũng trở thời cơ tập kích. Tài tồi đang nắm dây thừng, muốn quay vào lấy súng nhưng không kịp nữa. tiền béo vốn sợ độ cao, cố leo lên đã là chuyện thần kỳ rồi, chứ đừng nói là đánh trả. Nói dài dòng là vậy, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Con gố đại bàng cuốn theo cơn gió rít nhắm vào đôi mắt tiền béo lào tới. May mà đồng chí Vương Khải Tuyển Béo nhà ta Từng trải qua bao thử thách trong đấu tranh tàn khốc Lục thời khắc sinh tử này Vẫn nhớ ra phải rụt cổ cúi đầu Tránh thoát toàn bộ vốt sắc như móc cầu thép của con cú đại bàng Nhưng cái đầu đép được Thì lại để cái túi sau lưng bị nó vổ trúng Cú đại bàng là sát thủ trên bầu trời rừng rậm Bộ vốt của nó cực sắc Sắc hơn cả cái lưỡi dao thép Cái túi chống nước may bằng vải bạt lập tức bị rạch toang theo chiều dọc, một phần các thứ trong túi bao gồm cả chiếc hộp ngọc, cái gương cổ bằng da, rơi thẳng xuống dưới. Trường thứ 49 kết thúc tại đây. Bà người bọn họ lại gặp phải con cú đại bàng. Liệu đồ trong túi tiền béo có lấy lại được không? Và sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mời các bạn đón nghe trường thứ 50. Oan già ngõ hẹp vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.